Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh thay đổi. Hóa ra bấy lâu nay gã đã lầm tưởng. Ngoài ba màu đen, đỏ, trắng thì sâu trong thâm tâm của gã còn màu hồng của ngọt ngào và màu xanh của sự hy vọng. Nhìn lịch thấy còn những một ngày mới tới ngày hẹn. Gã luống cuống không biết nên bắt đầu chuẩn bị từ đâu. Gã mau mải lái xe tới một quán cắt tóc rồi lại chạy háo hức thay đổi quần áo, giày dép. Gã mua hẳn một chai nước hoa thượng hạ để xua đi cái mùi tanh tưởi bám chặt lấy thân thể của mình bấy lâu nay. Gã bỏ hẳn tông màu đỏ quen thuộc mà thay vào đó là bộ vest trắng như màu sắc của sự gột rửa. Gột rửa quá khứ u ám, gột rửa khỏi những chuyện đen tối mà gã đã từng trải qua. Gã biết mình đã yêu. Thế giới cô lập của gã đã bị phá vỡ hoàn toàn mà thay vào đó là nụ cười trong trẻo, thanh âm dịu dàng và dung nhan diễm lệ của người con gái gã mây vừa mới quen. Gã dành hẳn việc vẽ tranh và hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng sau bao nhiêu lần ra ngóng vào trông, thì ngày thứ sáu gã mong đợi cũng đã tới. Gã sung sướng diện đồ mới rồi lái xe rời khỏi nhà từ 7 giờ tối. Dù nhà hàng Lavender chỉ cách nhà gã tầm 15 phút lái xe, gã như một đứa trẻ ngây thơ lần đầu tiên được nếm trải cái cảm giác được quan tâm, được yêu thương. Gác cảm thấy tim của mình như sắp vỡ tung theo mỗi khắc chậm rãi của thời gian trôi qua. Gác chờ đợi một phép màu cứu vớt cuộc đời của mình đã từ lâu lắm rồi. Gã mở cửa xe và ôm bó hoa hồng đỏ thắm ở trên tay, gác cảm thấy khá ngượng ngùng. Dường như tất cả quan khách đều nhìn gã, tiếng trầm trồ đã vang lên làm cho gã hơi giật mình. Nhanh chân tiến vào chiếc bàn đã được đặt trước bên cạnh ô cửa sổ với đèn nến lung linh. Hôm nay, gã thấy mọi thứ quả thực là rất mới lạ. Gã hồi hộp ngồi chờ đợi, tìm cách cảm giác khác lạ, khác xa cái cảm giác hồi hộp khi gã tra tấn một kẻ nào đó. Nếu nói đúng ra, là hai thái cực đã hoàn toàn khác nhau. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Nỗi chờ đợi cũng đã lớn dần xen chút lo lắng. Bất chợt, giọng nói trong chảo đã vang lên, làm cho gã giật mình quay đầu lại. Anh tới sớm vậy sao? Em xin lỗi vì đã tới trễ." Đứng trước mặt của gã là Yuki. Yuki thánh thiện trong bộ đầm màu trắng, hai má khẽ ửng hồng, đôi môi căng mọng và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp dưới cái ánh đèn tựa như là một thiên thần đã làm cho gã luống cuống sủa tai. "Ờ không, không, không trễ đâu. À, cô ngồi đi." Yuki mỉm cười, ngồi xuống rồi gọi một ly box đồ. Cả hai cùng giật mình khinh nhận ra có nhiều điểm tương đồng đến lạ. Cuộc trò chuyện mỗi lúc một thân mật hơn, dù người gây chuyện đều là cô gái đó. Anh tối xong xuôi, Yuki lấy trong túi sách ra một chiếc hộp, được gói cẩn thận và đẩy về phía của gã rồi nói: "Cảm ơn anh vì đã đi ăn cùng em, đây là món quà em đã tự tay lựa chọn tặng anh đấy." Gã giật mình, hết nhìn món quà rồi lại nhìn Yuki, trong lòng thì hoang mang lắm. Bao nhiêu năm sống trên đời chưa ai yêu thương gã, nói gì đến việc được tặng quà. Gã rầy rập nhận lấy hộp quà rồi lí nhí cảm ơn. Đoạn háo hức như một đứa trẻ con mà run run rồi mở. Bên trong là chiếc đồng hồ Rolex cổ cực kỳ bắt mắt. Gã ấp úng rồi loay hoay không biết xử trí như thế nào thì Yuki đã lại tiến gần tới. Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay gân guốc, khô đét của gã rồi đeo đồng hồ vào. Dây phút hai tay chạm nhau, Gã cảm thấy thật là tê dại, tâm hồn và trái tim của gã như muốn vỡ oà ra. Dây cản cuối cùng trong lòng của gã đã bị giật bỏ. Gã hoảng sợ khi nhận ra bản thân của gã đã biết yếu. Trở về nhà sau cuộc hò hẹn đó, gã như một người mất hồn. Gã cứ thơ thẩn đứng ngồi rồi lại giơ đồng hồ lên ngắm nghía. Lần đầu tiên trong chính căn nhà của mình đã trật cảm thấy những cái cùa cài vô giá trước đây quả thật là đáng sợ. Những bình thủy tinh với tay chân người, giam ba khối óc và cái xác thai nhi đột biến đã được ngâm trong phóc mươi liên, làm cho gã cảm thấy rùng mình. Gã ngửi không gian căn phòng ngập ngộ ở cái mùi tanh tưởi mà trật thấy lợm rộng hóa ra tình yêu đã cứu vớt cuộc đời của gã. Kéo gã ra khỏi những cái lỗi lầm khi xưa đây Dù sâu trong tiềm thức vẫn cố níu giữ gã lại trong cái thế giới ngập ngụa màu đỏ của máu, nhưng phần nào trong gã lại cố kéo gã trở dậy thành một con người khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net